đêm đã buông phủ cảnh vật. Sao trên trời lấp lánh với mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa không trung. Lộc dựng Tay Quyên mò mẫm bước đi trên cát trong bóng tối lờ vợ Đi được một đổi, chờ Lộc ra hiệu cho Quyên dừng lại. Trước mắt hai người một vách đá dựng đứng. Cái hang nhỏ này là những ngày trước Lộc dò thám để trôi qua. Bây giờ đã bị nước thủy triều dâng lên phủ ngập hết Lộc hơi bối rối trước yếu tố bất ngờ này Chỉ cần chui qua khỏi cái hang là tới sát chỗ cano đậu cái hang thì không dài lắm, nó chỉ độ 2 mét Nhưng muốn chui qua chỉ có cách lặn xuống bòi sàn Lộc còn thường người suy nghĩ Trở ngại này chẳng có thể vượt qua dễ dàng Nhưng còn nguyên thì không được Cơ thể nàng đang rung bệnh bẩn như thế kìa, liệu nàng có thể trầm mình dưới nước được không? Bộ, lố đi bị tắt rồi hả chú? Lộc đưa chân xuống để thăm dò cái hang. Rồi quay sang nói với Quyền Dưới này là một cái hàng nhỏ Chỉ cần mình chui qua là có thể lên cano Chú đã quên là buổi tối sẽ bị ngập nước Không biết là Quyền có thể lặn qua được không? quyên co ro Tiếng nói của nàng rung rẫy Cháu lạnh quá à, chắc không thể xuống nước được đâu Hay là... Chú, đi thoát một mình đi. Lộc cởi áo chàng đan mặt khoát lên người nàng. Sao Nguyên lại nghĩ thế chứ? Nếu có ý định trốn đi một mình, thì hôm đó chú đã không quay trở về đây. Bất cứ trong nghịch cảnh nào chú không thể bỏ Nguyên được đâu. Chúng mình sẽ cùng trốn, cùng chia sẻ với nhau những đắng cay hoạn nàng. Bây giờ nếu Nguyên không lặng qua được á, Thì chúng mình trả lại bờ cát đằng kia đi Quyền ngồi đấy chờ Chú xa lặng qua cái hang để lấy cano Rồi chạy vòng tới đó đón Quyền Không đợi cho Quyền trả lời Lộc dắt tay nàng về nhiều ngược đi, trở lại một quảng khá xa, đến chỗ bờ các khoai thoại Lộc để quy ngồi đó. Rồi chạy như bay tới chỗ vách đá, trầm mình xuống vùng nước lạnh thấu xương, tặng qua cái hang rồi sang bên kia. Chiếc cano đang đậu bập bệnh trên sóng nước. Lộc đưa mắt nhìn về phía văn phòng nơi đám cảnh sát đang ăn nhậu. Họ vẫn còn ca hát và là hét ôm sọm. Lộc hôn người chạy tới bên chiếc cano Chàng mò mẫm ngồi vào tay lái và nổ máy Động cơ khục khặc vài tiếng rồi cũng nổ giòn. Lộc mừng rỡ Gia đôi chiếc cano xong tống ga vọt mạnh Tiếng sống biển y ầm đập vào vách đá Ác cả tiếng máy nổ khiến cho Lộc thấy yên tâm hơn Chàng hướng cano chạy dọc theo bờ đá Nơi bãi cát quyên đang ngồi Nhưng không thấy nàng đâu cả Lộc còn đang quảng hố Thì Nguyên đã từ trong đồng cây gần đó chạy tới Chàng đỡ nàng lên cano Rú ga phóng thuốc ra khời Lộc vừa chạy Vừa quay lại nhìn phía sau để xem chừng Nhưng may quá Chàng không thấy ánh đèn của chiếc tàu tuần đuổi theo Đến khi chắc chắn là không ai đuổi theo mình Lộc mới bình tĩnh nhắm theo ứng sau mà chạy Chiếc cano xả hết tốc lực Đứt băng băng trong biển đêm Chàng quay sang, thấy Quyên đang nằm co ro, ép sát người xuống sàn cano để tránh gió lạnh. Chiếc cano bị nhộ lên hộp xuống, bởi sức nặng của những lượng sóng to đang nhấp nhô trên mặt biển. Gió thổi mạnh, mang theo những hạt nước biển tạt vào. Quyên nằm rung rẫy trên sàn cano, nỗi lo sợ đã lấn ác những cảm giác bệnh mỏi của cơ thể và nàng cũng không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện gì khác, ngoài chuyện thầm cầu nguyện cho nàng và Lộc Thoát Hiểm. Thời gian trôi qua, Lộc Phổng Chân đã chạy hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng sao vẫn chưa thấy ánh đèn có đất liền? Chàng đưa mắt, nhìn những ánh sao lấp đánh trên nền trời đen thẳm, rồi tự hỏi, lẽ nào mình đã đi lạc hướng? Cũng có thể lắm chứ. Nhìn hải bàn, và nhìn hướng sao để lái tàu, hai thứ khác nhau một trời một vực. Hải bàn giúp cho con tàu tới nơi thật chính xác, nhưng sự sai biệt của việc noi theo hướng sao không biết đâu mà lường. Lộc đưa mắt quan sát xung quanh tìm bóng dáng của ngọn hải đăng, nhưng không thấy gì hết ngoài màn tối dày đặc. Chiếc cano đang nổ giòn, bóng khúc khạc lên vài tiếng rồi lại nổ tiếp. Tim lộc thoát lên, chợt nghĩ đến chiếc cano hết xăng rồi lạnh người. Nếu trong tình trạng đang lên đền như thế này mà hết xăng, thì cuộc đời của chàng và quyên đã tới nước đường cùng bọn vòng pháo chắc chắn sẽ đi lùng chiếc cano và chàng sẽ bị bắt lúc trời sáng. Lộc bớt ra cho chiếc cano chạy chậm lại để tiết kiệm nhiên liệu. Chợt tắt đèn sáng lên khi nhìn thấy vô số ánh đèn lấp đất từ xa. Lộc thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, dân hải quân mà. Chiếc cano lại phục lao đi. Những ánh đèn mỗi lúc một gần hơn. Lọc nhận ra đó là một hải cảng và những chiếc tàu buôn khổng lồ nơi đó Chợt, chiếc cano lại khục khặt vài cái rồi tiếng máy im bặt Lọc hốt quảng đề lại Nhưng máy vẫn không nổ Như thế là hết xăng thật rồi Biển đêm mát lạnh nhưng mồ hôi của lộc vã ra như tắm Chàng bằm môi thử đề máy thêm vài lần nữa nhưng cũng vô hiệu Lộc ngồi phịch xuống chiếc băng gỗ, chán nản nhìn chiếc cano im lìm đang bập bền trên mặt biển. Chàng nghe mơ hồ trong âm thanh lạnh lẽo có tiếng sóng vỗ, có tiếng cười ngạo mạn của bọt vòng pháo. Cano mình bị làm sao vậy chứ? Tiếng hỏi có quyên làm Lộc giật mình. Người con gái chống tay ngồi dậy, nhìn những ánh đèn xa xa và hỏi. Lộc buông tiếng thở dài. Cà nô hết xong rồi Quyên à. Quyên quay lại nhìn chàng, giọng nàng sung sung Thật hả chú? lộc nhà gật đầu. Quyên nắm chặt hai bàn tay lạnh ngắt, rôm rôm nước mắt nhìn về phía hải cảng, giọng nàng sợ hãi. Trời ơi, bến tàu ngay kia rồi, sao mà mình xui quá vậy? Bây giờ thì phải làm sao đây hả chú? Lộc trấn an cô bé. Quyền đừng lo, chú sẽ tìm cách vào được trong đó. Hai người im lặng. Quyên chợt ôm mặt khúc quà lên. Nàng biết, Lộc nói thế để cho nàng yên tâm, chứ nhìn vào đôi mắt lo lắng của chàng như thế kìa, chứng tỏ là hai người đã hoàn toàn bất lực. Tim nàng ra thác lại, khi nghĩ tới lúc vừa sáng thì bọn cảnh sát sẽ tới đây còng tay hai người rồi giải đi. Tiếng thúc thích của người con gái càng lạc cho Lộc bối rối, chàng nắm đất tay Quyên ôn tồn nói. Đỉnh đi quyền à, chúng mình không đến nổi tuyệt vọng đâu. Chú, đừng có an ủi cháu nữa, cháu biết là chú cũng đang lo sợ như cháu mà. Lộc cảm động nhìn Quyên, chàng cố tạo độ cười bình thản Chú đâu có lo lắng như quyền tưởng đâu chú đang nghĩ tới cách thoát hiểm. Một lúc im lặng trôi qua, quyên gạt nhanh nước mắt, nàng ngồi chồm tới bên cạnh lộc im lặng một lúc rồi nói: chú đừng có nghĩ tới cách gì nữa hết á, chúng mình không có nhiều thời gian bên nhau đâu, vậy hãy nói những chuyện gì vui trước khi bị bắt đi chú à. Lộc đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô bé, nàng đã đến khóc. Và đang cố tạo cho mình một gương mặt hồn nhiên Với đôi mắt buồn sâu thẳm Thời gian nặng nề trôi qua Một lúc sau, Lộc khẽ cuốn tiếng thở dài hỏi Quyền muốn nói chuyện gì bây giờ? Chiếc cano bập bền trong tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ Quyền đưa đôi mắt buồn lên nhìn nền trời lấp đánh sau Mai mốt đây, nếu mà mỗi người một ngã Không biết chú có nhớ gì về những giây phút mà thần kinh căng thẳng như thế này hay không? Những chuyện rùng rợn thì nhớ làm gì cho thêm mệt ốc? Tại sao mình không để tâm hồn để nhớ lại những kỷ niệm êm đềm? Chẳng hạn như những buổi hoàng hồn nơi bãi biển, những giây phút thơ mộng trên hòn đảo, và nhất là chú sẽ nhớ quyền nhiều lắm. Người con gái im lặng, Lọc miếng cười hỏi Không biết à, lúc ấy Quyền có nhớ gì tới chú không vậy? Nhớ chứ Hai người lại ngồi yên Không gian êm đềm như chìm trong tiếng sóng rùi rào Quyền càng đảm thật đó Tại sao chưa biết là cháu càng đảm? Vì trong giờ phút hồi hộp thế này mà Quyền vẫn còn nói được những chuyện thơ bọng quả là quyền giỏi thần chú nhiều lắm bộ quyền không sợ nữa à khi mà con người biết được sự hiểm họa sắp tới nhưng không có thể nào tránh được tự nhiên họ có can đảm xem thường sự sống chết chú có nghe qua chiếc tàu thay không những người đàn ông hy sinh ở lại dừng thuyền và phao cho đám đàn bà con nít thoát nạn họ đã bình tĩnh ngồi trên tàu để chơi bài thản nhiên đón nhận cái chết từ lộc biển đang dâng lên từ từ. Con người thì nghĩ tới vợ con, còn có người nghĩ tới cha mẹ. Thế còn quyền bây giờ đang nghĩ gì? Cháu thì đang nối tiếc cho ước vọng tương lai của mình, hoài bảo được tiếp tục học ở những trường đại học lớn như ở Mỹ và Pháp. Này đã thực sự bài vượt khỏi tầm tay. Bây giờ Lại mang thêm nỗi tủi nhục ra trên người, cháu mới thấy cuộc đời mình là bể khổ, là phụ vô mộng ảo. Dường như đời của cháu đang bắt đầu với những chuỗi ngày trầm luân khổ ải. Lọc mỉm cười nhìn cô bé. Còn chú thì đang nghĩ tới những ước mơ của cháu, và nghĩ cách nào để đưa cháu tới bến bờ an toàn. Nguyên cảm đọc nhìn Lọc. Dù đó chỉ là một loại an ủi, nhưng nó đã xuất phát từ chân tình của chú, cháu cảm thấy lòng mình mãn nguyện lắm rồi. Lộc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của quyên giọng chàng cương quyết. Chú không an ủi xuôn đâu bởi vì chú không thể để Nguyên thất vận được. Chú đã nghĩ ra cách rồi, chắc chắn chúng ta phải thoát hiểm mà. Nguyên nhìn Lộc với ánh mắt. Như không tin tưởng vào lời nói của chàng. Lọc đứng lên phổ chè vai nàng. Quyền sáng ngồi đây. Chú sẽ bay vào bờ để nhà người ta ra giúp. Quyền trận bắt lên hỏi. Chú, chú nói thật hả? Xa như thế kia và nước biển thì lạnh nữa. Liệu chú có đủ sức không? Mình không còn cách nào lựa chọn khác đâu. Phải liều mới được. Lộc tháo nhẫn vào đồng hồ xa, rồi móc trong tối quần, một bọc đi lông nhầu nát, đưa hết cho Quy. Trong cây gói này có năm lượng vàng, Quy giữ lấy. Nếu chú có... Chợt Lộc ngừng ngang. Chàng tính nói nếu chú có bị gì, nhưng kịp thời không nói tiếp nữa. Quy như linh cảm với sự ngập ngừng này, nàng lo sợ hỏi. Chú... Chú nói tiếp đi, sao, sao lại im lặng? lộc biểm cười, nói chữa lại. Nếu mà chú bơi mau, thì trong hai tiếng đồng hồ nữa chú sẽ thuê cano trở lại đây rất Quyên. Còn nếu chậm thì khoảng ba giờ mình sẽ gặp lại nhau. Quyên nhìn chàng với ánh mắt lo âu. Sao cháu lo sợ cho chú quá hả? lộc hoa người. Đưa tay khô bạc nước để thăm dò nhiệt độ. Cũng may là nước không lạnh lắm. Chàng quay lại Nguyên. Yên tĩnh đi. Nguyên quên là chú là dân người nhái của hải quân rồi sao? Nói xong, Lộc đưa tay chào Nguyên và to của mình xuống nước. Nhưng cô bé nhòi người giữ tay chàng lại, rồi nhìn chàng với ánh mắt lo âu. Chú chú lắng cẩn thận nghe chú lọc gạch đầu rồi tuột bình xuống nước quyên dõi mắt nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đang lặn học trong vùng biển mập mờ cho đến khi tiếng bơi bị bọt xa dần rồi tan loãng trong âm thanh của sóng biển Đi Jó! cào dân trong tim, quyên bỗng ôm mặt hòa lạnh khóc chỉ có thuyền mới hiểu biển mê mong như nào chỉ có biển miền... ak, đầu thương nhớ, nếu thuyền phải xa biển, lòng thuyền đau dần và có những đêm vô tình muôn thù, có bao giờ?